Mời quý thính giả nghe nghe tập cuối của bộ truyện Cô Hàng Xóm Qua sông đọc của Việt Hùng Mời quý thính giả cùng lắng nghe, nghe Thời gian sau đó An và Huy ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn Có lẽ do anh đã từ bỏ Thói quen tản bộ vào những tối cúp điện Vì anh không muốn gặp An, không muốn nhìn thẳng vào mặt An để nói chuyện, nhưng mỗi tối anh luôn đứng ở ban công nhà mình nhìn sang nhà An, chăm chú theo dõi những hoạt động của An. Hôm nào may mắn thì có thể nghe được cô ấy hát. Đối với Huy, không có gì hạnh phúc bằng điều này, nhưng An thì không. Cô vẫn giữ nguyên sở thích của mình, không chỉ vào tối thứ tư mà tối nào cũng vậy, cô luôn đi một vài vòng trước khi ngủ có hôm còn đi chung với Lâm nữa, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trước khi về, Lâm không quên đặt lên Tráng An một nụ hôn. Tùy yêu nhau, nhưng An chưa bao giờ cho phép hai người đi quá giới hạn, có chăng chỉ là những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm tình tứ. Nhưng Lâm thì khác, anh muốn muốn làm những gì quá sự cho phép của An. Những lần như thế, An luôn nói rõ lập trường của mình để Lâm hiểu và tất nhiên anh ta luôn tỏ ra hối hận, xin lỗi An. Sau đó, anh ta lại quan tâm đến An và bé Na nhiều hơn như một cách để lấy lòng vậy. Chính vì diễn xuất quá hoàn hảo như thế mà An luôn yêu và không một chút nghi ngờ đối với Lâm, cũng dễ hiểu thôi. Một cô gái non nớt mới yêu lần đầu thì làm sao có thể lược trước được những cám dỗ của cuộc đời chứ. Huống chi Lâm còn là bạn từ thời cấp 2. Anh tin tưởng và nghĩ mình rất hiểu Lâm, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như cô nghĩ. Hôm nay Chủ nhật, mẹ An và Bé Na đi thăm một người họ hàng ở xa đến tối mới về, như thường lệ, Lâm lại đến đón cô đi lễ vào mỗi buổi sáng cuối tuần. Anh vào nhà chờ em một tí nhé, em lên thay quần áo rồi mình đi. Được rồi, em cứ làm công việc của mình đi. Vừa nói Đầm vừa hướng mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhẹ bước chân lên lầu. Anh ngay đây làm gì thế? An, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Anh đi xuống ngay đi, không em la lên đấy. Anh yêu em thật mà, em không tin anh sao? Vừa nói, đầm vừa tiến sát lại An, hắn hôn cô, hôn một cách gấp gáp vổ vập, bàn tay luồn đến khắp mọi ngó ngách. Đi qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể An Hắn nột phăng chiếc áo sơ mi của An ra Hồn lên cổ rồi hôn xuống ngực cô Sau đó hắn đè An ra sàn Mặc cho An kêu gào khóc ngóc Một cô gái yếu đuối như An Làm sao có thể thoát khỏi một người đàn ông Đang trong cơn thú tính kia chứ Cô càng chống trọi quyết liệt Thì thú tính trong con người hắn lại càng mạnh mẽ Lúc này An chỉ biết khóc khóc vì mình đã nhìn lầm người, không ngờ ẩn sau một con người có vẻ trí thức và tử tế kia là một con thú tính đầy dục vọng, một con thú đội nốt người. Sau khi đã thỏa mãn, hắn mặc vội chiếc áo vào rồi nhanh chóng phóng xe ra về như sợ bị ai đó phát hiện. Hắn ta để lại ăn trần trụi không một mảnh vải che thân, nằm trên sàn nhà với những mảnh vỡ, những mảnh vỡ do cơn giằng co lúc nãy tạo ra. An nằm đó như một kẻ vô hồn, đau đớn, nhục nhã. Cô muốn chết, nhưng cô nghĩ mình không thể chết được. Nếu cô chết đi, thì mẹ và con gái cô sẽ ra sao? Tại sao cô lại chết vì hắn ta chứ? Hắn ta cũng chỉ là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông đầy dục vọng mà thôi. Về phía Lâm, sau khi đã chiếm đoạt được An, hắn ta có cảm giác như mình đã chán cô ấy. Và tất nhiên hắn ta sẽ đi tìm những đối tượng mới để chinh phục, những cuộc gặp như thừa thớt lại, và An dường như cũng hiểu ra điều đó. Cô cũng chẳng muốn níu kéo, chẳng muốn hắn ta có trách nhiệm về những gì mà hắn ta đã làm đối với cô, vì qua thái độ và cách Lâm đối xử với mình, An đã xác định được rằng, con người này sẽ không bao giờ có thể làm chồng và làm bố của con gái mình được. Cô chính thức nói lời chia tay với Lâm mặc dù có phần hơi bất ngờ nhưng hắn ta đồng ý ngay. Hắn không ngờ người nói lời che tay trước lại là An. đáng lẽ chính hắn mới là người phải nói ra những điều này chứ. An trở về với công việc thường ngày của mình, cô vẫn chính là cô. Ban ngày thì không sao, nhưng về đêm đối diện với mình cô lại khóc, khóc rất nhiều, khóc cho bản thân mình đã quá khờ dại, đặt niềm tin vào không đúng chỗ. Cô đã xác định rằng, sau này sẽ lấy Lâm làm chồng, hai người đã hẹn ước rất nhiều điều, nhưng cô không ngờ, chính người mà cô tin tưởng đã cướp đi sự trong trắng của cô, sau đó lại phủi tay như không có gì. Mẹ mình và chị mình đã thế, không lẽ bây giờ lại đến lượt mình sao? Xin Chúa hãy soi sáng tâm hồn con, để cho con không rơi vào những nửa lọc cám dỗ của cuộc đời. Cho con được bên cạnh mẹ và con gái của con. An thầm cầu nguyện như thế. Có lẽ, sau biến cố này, trái tim cô sẽ đóng chặt lại, để không ai có thể đi vào, làm thay đổi cuộc sống của mẹ con cô. Và quan trọng, cô không còn đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào một ai nữa. Chú Huy ơi! Tối hôm qua, cháu thấy mẹ khóc cháu có biết tại sao mẹ khóc không? cháu không biết nữa, bà đêm nào mẹ cũng khóc hết. cháu và bà ngoại có làm sao không? dạ không, cháu và bà vẫn khỏe. cháu có hỏi nhưng mẹ không nói. chuyện gì đã xảy ra với cô gái này vậy? có lẽ là do chuyện tình cảm, huy thầm nghĩ. từ hôm đó trở đi, anh để ý không thấy lâm đến đón an đêm lễ và mỗi buổi sáng chủ nhật nữa. Những lần chạm mặt cô, anh đều thấy vẻ mặt An rất buồn, không giống như những lần trước đây. Nhà thờ hôm nay rất ít người đi lễ, cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay không phải là Chủ Nhật, và cũng không khó để An nhìn thấy được Huy cũng đang ngồi gần đó. Anh cũng theo đạo à? Vậy mà trước giờ tôi không biết. Tại cô không để ý thôi, chứ mỗi sáng Chủ Nhật tôi đều đi lễ mà. Vậy là hôm nay anh và tôi có duyên nên mới gặp nhau đấy. Hôm nay không phải Chủ Nhật mà. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng hướng về Chúa, cùng cầu nguyện. Còn cầu nguyện gì thì chỉ có bản thân họ mới biết. Ngồi bên cạnh Huy, An có cảm giác thật an lành và bình yên. Tôi muốn mời cô ăn sáng được không? Được thôi. Chúng ta ăn gì đơn giản thôi nhé, vì tôi còn phải đi làm. À, cô cứ để xe ở đây đi, chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ đưa cô đi làm luôn, không lẽ tôi đi ô tô, còn cô đi xe máy, coi được sao. Vậy chiều nay tôi đi về bằng gì đây? Tôi sẽ đến đón cô, không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Hôm nay Huy mới biết chỗ làm của An, một ngôi trường tiểu học, thấy cô giáo của mình đến, các em học sinh chạy đến khoanh tay chảo cô rất lễ phép. Sau đó còn quay sang, em chào thầy ạ, làm Huy ngượng đỏ cả mặt. Ánh mắt của An nhìn các học sinh của mình thật trìu mến và tình cảm, giống như ánh mắt mà cô dành cho con gái của mình vậy. Đây mới chính là con người thật sự của An, vẻ lạnh lùng thường ngày chỉ là vỏ bọc bên ngoài, một vỏ bọc che giấu con người thật sự của cô, một con người yếu đuối nhưng tràn đầy tình yêu thương. Bạn thêm mời đấy hả? Điện các đồng nghiệp nữ hỏi An. Chỉ là hàng xóm của em thôi các chị. Hàng xóm thôi mà ga lăng thế, trở đến tận nơi làm. chồng anh ta có vẻ đứng đắn, mà còn giàu có nữa. Mai mốt đám cưới, phải nhớ mời chúng tôi đấy nhé. Em chào các chị nhé. An đỏ mặt, cúi gầm xuống rồi bước vào lớp học. Còn bé này, có vậy thôi mà cũng mắc cỡ nữa đúng là trẻ con mà. Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra với An, ngay cả mẹ cô. Cô không muốn một ai buồn và lo lắng cho mình cả, chỉ một mình cô gánh chịu, mỗi ngày gặm nhấm với nỗi đau của mình, nỗi đau sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời. Con người vốn dĩ đã khắt khe xem thường đàn ông, nay lại càng khắt khe hơn. Trong tâm cô đã xác định sẽ ở như thế đến suốt đời. Cô rất không yêu ai, và không cho phép một ai có thể làm tổn thương mình một lần nữa. Nhưng cô đâu biết rằng, chỉ cách đó một vài căn nhà thôi, đang có một người đàn ông rất yêu cô, một tình yêu thầm kín và cao thượng. Yêu một người là khi thấy người đó hạnh phúc, còn người đó không hạnh phúc, thì là bất hạnh hay là điều may mắn đây, nhất là đối với trường hợp của huy lúc này, nhưng làm sao để tiếp cận an đây. Cô ta lúc nào cũng có thái độ lạnh lùng phớt lờ, đến một người đàn ông từng trải như Huy cũng phải nói là bó tay. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái như thế, không lẽ mình lại chịu thua sao? Sài Gòn hôm nay mưa, cơn mưa đầu mùa như gột sạch những vết bẩn bám trên tường nhà, rửa trôi những chiếc lá héo khô trên bãi cỏ, xua tan đi những hơi nóng trong không khí. Có lẽ vì thế, Mà tâm trạng của hai người kia cũng thoải mái hơn. Huy đang ngồi trên ban công nhà mình, bên ly cà phê đang nhỏ những giọt đen quánh xuống ly chậm chậm. Trên ban công nhà bên kia, An cũng đang đứng đó ngắm mưa. Mưa xóa tan tâm trạng bức bối khó chịu trong người cô. Ánh nhìn vô hồn vào không trung, có lẽ cô đang dạo chơi trong thế giới riêng của mình. Bỗng điện thoại của An có tin nhắn tấm không cô bé ở đây sao tôi sẽ qua đón cô nhanh đấy nhé huy xuống nhà kho lấy xe đạp cũ của anh rồi chạy sang đón an an cũng không ngờ rằng thường ngày trong huy đạo mạo phong độ thế mà hôm nay lại mặc quần đùi chạy xe đạp chở an trông anh ấy như một thanh niên mới lớn vậy buồn cười thật đúng là mọi thứ có thể thay đổi mà Chiếc xe chở An đi khắp các con đường. Lúc này, mọi người ai cũng vội vã đi về tổ ấm của mình, hoặc có một số người thì nép vào hiên một mái nhà nào đó để trú mưa. Chỉ duy nhất An và Huy, hai con người có cùng tâm trạng, tâm trạng khao khát được yêu thương, đang lướt đi trong mưa, thả hồn theo những giai điệu mà cơn mưa đầu mùa mang lại. Họ đùa giỡn với nhau, cười vui như những đứa trẻ được mẹ cho quà. Mưa đã làm ướt áo cả hai, họ nhìn nhau, hai tâm hồn như đang đồng điệu với nhau, hai con tim như cùng một nhịp đập, có điều có một ranh giới nào đó đang ngăn cách họ, một ranh giới mờ ảo nhưng khó chinh phục. Huy định nắm lấy tay An, nhưng cô đã vội rút lại và quay đi với vẻ mặt đầy e ngại. Điện thoại Huy bỗng có tin nhắn. Cảm ơn anh nhiều về buổi chiều hôm nay nhé. Tôi cảm thấy mình đã khá hơn rồi, và tôi muốn trả ơn anh. Ngày mai tôi có thể mời anh đi ăn trưa được không? Tất nhiên rồi, vậy cho mai tôi sẽ đến đón cô nhé. Không, tôi sẽ đón anh. Anh đưa tôi địa chỉ đi. Có lẽ do ngại ánh mắt và những câu hỏi khác của đồng nghiệp hôm trước, nên An không muốn Huy đến đón mình nữa. Được thôi, bà Nam Bát Tơ, quận 1. Cô gái này khó hiểu thật, Huy thẩm nghĩ. Anh mong cho buổi trưa mai đến thật nhanh với tâm trạng đầy háo khức. Sáng nay, công ty của Huy có cuộc họp quan trọng báo cáo về tình hình tài chính và những kế hoạch cho một số dự án sắp tới. Bỗng có điện thoại vang lên. Huy bắt máy. Alo, có phải anh là bạn của chủ nhân số điện thoại này không? Những người đàn ông có vẻ khẩn cấp. "Đúng, tôi là bạn cô ấy, có chuyện gì sao?" "Anh đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện gia định đi. Cô ấy vừa bị tai nạn giao thông, có vẻ nặng đấy." "Được, tôi đến ngay." "Cuộc họp sẽ dời lại chiều nay, cô thông báo cho mọi người hộ tôi nhé." Huy nói với thư ký của mình, sau đó anh lập tức đến bệnh viện. Người đàn ông đã nhìn thấy tin nhắn của An và Huy trong điện thoại của An, vì thế anh ấy đã gọi cho Huy. Bác sĩ, cô ấy có làm sao không vậy? Anh là chồng của cô ấy à? Rất tiếc đứa bé đã không còn sau vụ tai nạn. Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi bác sĩ? Đứa bé được gần ba tháng, mời anh qua đây làm thủ tục và đóng viện phí. An có thai với chàng trai kia sao? Anh ta đâu rồi? Cô ta có biết mình có thai không chứ? Cô còn đau không? Sao anh lại đến đây? Có người gọi điện cho tôi. Đứa bé đã không còn. Tôi rất tiếc. Anh nói đứa bé nào? Đứa bé trong bụng cô. Cô không biết à? Mình có thai sao? Qua vẻ mặt hốt hoảng của An, Huy biết được. Chính cô ta cũng không biết mình đã mang trong người một sinh linh. Tôi xin anh, đừng nói cho mẹ tôi biết chuyện này, bà ấy sẽ chết mất. Được rồi, tôi sẽ hứa, cô đừng lo lắng nữa. Vậy bố cháu bé đâu rồi? Hôm đó, An đã kể cho Huy nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Cô đau khổ tựa vào ngực Huy khóc, nước mắt của cô làm ướt hết một khoảng áo của Huy. Mặc dù rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc, nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ khóc sẽ làm cho người ta cảm thấy tâm trạng được thoải mái hơn. Hai người một đau khổ, một thấu hiểu cảm thông, cứ lặng lẽ bên nhau như thế. Cô định làm ớt hết áo tôi hay sao thế? Thôi, không khóc nữa cô bé, cô phải mạnh mẽ lên chứ, còn mẹ và con gái của cô nữa mà. Cô như thế này làm sao mà lo cho họ được chứ? Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì để trả ơn anh nữa. Anh tốt với tôi quá. Tôi không cần trả ơn đâu. Cô cứ sống vui vẻ là tốt rồi. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Con người ta sống phải hướng tới tương lai, chứ không phải để cho quá khứ sẵn vặt cuộc sống của mình. Còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước, cô hiểu chứ? Nhưng tôi không muốn mình mắc nợ ai cả. Sau này khỏe hẳn, cô hát cho tôi nghe được rồi, nhất định vậy nhé. Huy nháy mắt một cách danh mãnh. Tôi hứa, tôi sẽ hát cho anh nghe bất kỳ lúc nào anh cần. À, để tôi về chờ mẹ cô và bé Na đến đây, hai bà cháu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh phải giữ lời hứa của mình đấy nhé tôi sẽ không nói gì đâu, cô yên tâm. từ sau vụ tai nạn đó, an bị gãy tay trái, phải nằm viện một tháng, và tất nhiên anh chàng hàng xóm tốt bụng kia lại có cơ hội thể hiện lòng tốt của mình. anh giành quyền đưa đón bé na đi học, vì lý do trường ở xa, bà ngoại đi bộ không tiện, rồi mỗi ngày hai lần, một buổi sáng, một buổi chiều, anh ra vào bệnh viện thăm an, cứ như thế những người trong đó cũng đã quen mặt anh. Hình ảnh người đàn ông dắt một đứa bé đến thăm một người phụ nữ. Cách anh ta chăm sóc cho người phụ nữ đó thật tận tâm và tràn đầy thương yêu. Như cách một người chồng chăm sóc người vợ của mình vậy. Hôm nay sao mẹ tôi và bé Na không đến vậy? Sáng nay bác phải đi học phụ huynh cho bé rồi. Bé Na cũng đòi đi theo bà. Nên tôi đến đây một mình. Cô ăn sáng luôn cho nóng nhé. Nói xong, Huy đến đỡ ăn ngồi dậy, vô tình tay anh chạm phải tay cô, như có một luồng điện, cô vội rút tay lại, mặt cô lại ửng đỏ như những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Anh nhìn cô. Để tôi đút cho cô nhé. Thôi, tôi tự ăn được rồi. Tay cô thế kia làm sao mà ăn được, không bướng nữa. Và hình như Huy đã thích cái cảm giác được chăm sóc những người mà mình yêu thương rồi. Anh tỏ ra mình là một người đàn ông rất chu đáo và đầy trách nhiệm, bằng chứng là những gì anh đã làm với An và gia đình của cô. Dường như mẹ An và mẹ Huy cũng nhận ra điều đó, niềm vui thể hiện lên nét mặt của hai người đàn bà quá phụ. Tất nhiên rồi, họ đã mến nhau từ lâu, với lại ai mà chẳng muốn mình có dâu hiền rể thảo chứ. Hay là tôi với bà cứ tạo cơ hội cho chúng nó, cứ nói vào đi. Mưa làu cũng thấm đất thôi." Mẹ Huy nói với mẹ An. Ý của bà cũng được đấy. Có lẽ họ đang bàn tính một kế hoạch gì đây. Rồi đến ngày An xuất viện, hôm nay Huy lái xe đến đón cô về, ngồi trên xe, tâm trạng an rối bời và e ngại. Nghĩ đến quãng thời gian qua, Huy đã rất tốt với cô và gia đình cô, anh quan tâm chăm sóc cô hết sức chu đáo. Làm sao để trả hết ơn anh ta đây? Một người tốt như Huy thì lại không cần sự trả ơn của anh. Còn cô thì lại không muốn mắc nợ một ai cả. Cô phải làm gì đây? Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con Huy. Bà giúp việc về quê vài hôm có chút việc. Hôm nay Đức Thân Huy lăn vào bếp. Phải nói là tay nghề nấu ăn của anh cũng không đến nỗi nào. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tuy à, mẹ thấy con An cũng được đó con, con gái hiền lành, ngoan hoãn, biết lo toan cho gia đình, hay là con quen nó đi, cưới về lo cho hai mẹ con nó có cuộc sống đàng hoàng, chứ mẹ thấy tội cho hai mẹ con nó quá. Biết người ta có chịu con không mẹ? Thì mày cứ ủ ủ lì lì như thế, đứa nào nó dám lại gần mày chứ? Cố lên con à, không đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc thôi ăn cơm đi mẹ, ngựa hết rồi kìa. Huy đánh chống lảng sang chuyện khác. Thời gian sau đó, hai người thường xuyên gặp mặt nhau hơn, qua những nền tản bộ ở nơi con hẻm đầy những cây hoa bằng lăng tím nở rộ. Bất kể là ngày có điện hay cúp điện, họ gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Hai người hiểu nhau hơn và họ đã có cái nhìn khác hơn về người bạn của mình, thoải mái hơn mở lòng hơn trước, thỉnh thoảng bắt gặp những cái nhìn đầy tình tứ của hai người Cho cho nhau đầy ngại ngùng và e ấp. Hôm đó, Huy nắm lấy tay An, cô xấu hổ đến mức cúi gầm xuống, hồi hộp lo lắng đến nỗi ra cả mồ hôi tay. Trái tim hai người ấy đập vội vàng, cuống quýt đến mức gần tắt thở. đang định đặt lên chán cô một nụ hôn, nhưng cô đã vội quay đi. Hai người cảm thấy mình như đang yêu lần đầu vậy. Bé Na có vẻ rất quý Huy, và ngược lại Huy cũng vậy. Anh quan tâm, chơi đùa với bé như con gái của mình. Còn mẹ Huy, thì xem bé Na như cháu ruột của mình. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Nhà thờ hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Chỉ có hai người một nam một nữ đang ngồi dưới kia cùng cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho gia đình và cho chính bản thân họ. An An Hôm nay đứng trước mặt Thiên Chúa, anh muốn nói với em một điều, em chấp nhận làm bạn gái của anh nhé, để cho anh có thể ở bên cạnh hai mẹ con em, che chở, bảo vệ, và anh hứa, sẽ không cho phép ai làm tổn thương em nữa đâu. Không được đâu anh ơi, em không xứng đáng được như thế. Không, em rất xứng đáng, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Ngay từ cái hôm em ngồi ôm đàn hát trên ban công nhà em tối hôm đó, anh đã yêu giọng hát của em, càng ngày tiếp xúc càng nhiều với em. Anh đã thấy được rằng, em là một cô gái thật đáng thương, em không hề thực dụng như các cô gái khác. Cái vỏ bạc lạnh lùng không thể cho giấu được con người bên trong của em, một con người rộng lượng và đầy lòng thương yêu. Cách em chăm sóc con em, như chính em là mẹ ruột của đứa bé vậy. Anh đã yêu em rất nhiều, em có biết không? Anh yêu tất cả những gì thuộc về con người em. Anh cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội, và anh hiểu nó như thế nào? Đau khổ, hụt hẫng và thất vọng. Anh thề có Chúa chứng minh cho tấm lòng của anh, không hề giả dối. Em đừng từ chối anh nhé. Anh nắm tay cô những ngón tay dài. Lòng bàn tay chắc chắn là nối mặt bàn tay bé nhỏ và mỏng manh, hơi ấm từ bàn tay anh chuyển qua cho cô lan tỏa đi khắp người, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào như lời hứa sẽ ở bên cô đến hết cuộc đời vậy. Em xin lỗi anh, em vừa trải qua những cú sốc lớn của cuộc đời, hụt hẫng, thất vọng và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Em rất cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên an ủi, động viên em vượt qua những khó khăn. Trái tim em đã bị tổn thương. Nếu em yêu anh lúc này, sẽ rất thiệt thòi cho anh. Có thể tình cảm của chúng ta chỉ là nhất thời thôi. Bây giờ nếu chúng ta yêu nhau một cách vội vã như thế, thì có thể sau này sẽ là một bất hạnh cho cả hai. Em không tin tưởng anh. Không, em rất tin anh. Thời gian qua anh đã rất tốt với em và gia đình của em, nhưng mà em không thể. Vậy thời gian sẽ chứng minh cho tình cảm của anh dành cho em. Hãy vui lên nhé, cô bé. Mặc dù cũng có tình cảm với Huy, nhưng An không thể nhận lời làm bạn gái của anh ta được. Cô đang đối sức trong những suy nghĩ dối bời, suy nghĩ về những chuyện đã qua, về cuộc sống của cô, về con người của Huy... Và về quyết định của mình, điện thoại của Huy báo tin nhắn đến. Anh à, em sẽ chuyển công tác đến một tỉnh vùng sâu vùng xa trong một thời gian. Ở đây em sẽ suy nghĩ về những chuyện mà mình đã trải qua, và suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em, cũng như tình cảm của em đối với anh. Em chưa có đủ dũng cảm để có thể đối mặt với nó, nhưng em tin chắc một điều rằng... Nếu thực sự yêu nhau và cần nhau, thì chúng ta sẽ được ở bên nhau. Anh đừng đi tìm em nhé. Đọc xong tin nhắn, húy như người mất hồn, anh chạy sang nhà An hỏi mẹ cô. Bác ơi, An đã đi đâu vậy bác? An nó nói với bác là sẽ chuyển công tác về tỉnh, nhưng nó không nói tỉnh nào cả cháu ạ. Anh đi đến trường học nơi ăn dạy. Mọi người cũng không biết cô đi đâu, gọi điện cô cũng không nghe máy, nhắn tin cô cũng không trả lời. Có lẽ cô đã chặn số máy của anh mất rồi. Huy đi tìm cô khắp nơi, nhưng đến đâu anh cũng nhận được những cái lắc đầu không có hy vọng. Anh trở về nhà, như biến thành một con người khác, lầm lũi cô độc. Ngoài giờ làm ra, anh chỉ biết nước mình trong căn phòng, anh vẫn hy vọng hy vọng một ngày nào đó an sẽ trở về và đón nhận tình yêu của anh. Lúc đó anh sẽ nắm lấy cô, không cho cô có cơ hội vượt mất khỏi tầm tay anh một lần nữa. Mỗi ngày anh đều sang chơi với bé na, chơi với cô bé, có thể giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ về an. đã 9 tháng kể từ cái ngày an rời khỏi mảnh đất Sài Gòn đông đúc chật chội và chứa đầy những cạm bẫy này, huy vẫn vậy. Từng ngày từng ngày chờ đợi cô về, một sự chờ đợi trong vô vọng xem lẫn cả niềm hy vọng. Trái tim anh bây giờ chỉ thuộc về An, anh không thể mở lòng với một cô gái nào khác nữa. Về phía An, mỗi tuần cô đều về thăm mẹ và con gái của mình. Mỗi lần như thế, cô không quên dặn dò họ không được nói gì về việc cô về thăm nhà cho một ai biết. Khoảng thời gian sống xa Sài Gòn, Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm nhận được rằng, mình cũng đã yêu Huy, một tình yêu không nồng cháy mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng và sẽ lẫn cả lòng biết ơn. Nó nuôi sống cô, giúp cô có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn khi phải sống xa gia đình của mình. Càng ngày cô càng cảm thấy mình yêu Huy nhiều hơn. Cô rất nhớ Huy, nhớ ánh mắt mà anh nhìn cô, ánh mắt chân thành và tràn đầy yêu thương. Nhớ cách anh chơi đùa với con gái của mình Nâng niu, chiều mến như chính con gái của anh vậy Có thể nói cô nhớ anh rất nhiều Nhớ tất cả những gì thuộc về con người anh Trái tim cô bây giờ chứa đầy hình bóng của Huy Những gì mà cô mong muốn bây giờ Chính là mau chóng kết thúc một năm học Khi đó cô sẽ trở lại Sài Gòn để nói với Huy rằng Cô yêu anh rất nhiều tuy cách xa về thời gian và khoảng cách Nhưng trái tim hai người đó vẫn luôn hướng về nhau. Sáng chủ nhật hôm nay trong nhà thờ có một cặp đôi cô dâu chú rể làm lễ cưới. Cặp đôi tiến lên lễ đài với vẻ hân hoan trên nét mặt. Theo sau đó là những em bé mặc váy trắng và đeo đôi cánh thiên thần. Mọi người theo dõi lễ cưới được diễn ra. Trước mặt thiên chúa, cha xứ làm lễ cho họ trở thành vợ chồng của nhau. Họ trao nhẫn cưới cho nhau. Cô dâu và chú rể hẹn ước họ sẽ ở bên nhau suốt đời. Mọi người thầm cầu nguyện cho hai người đó sẽ được hạnh phúc. Hôm nay cũng là ngày ăn trở lại Sài Gòn. Năm học đã kết thúc. Sau một thời gian xa huy, xa cái mảnh đất này, ở một nơi không ai thân thích, mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cô đã suy nghĩ về rất nhiều điều và bây giờ cô biết mình sẽ phải làm gì. Cô sẽ làm những gì mà con tim mình mách bảo. Mọi chuyện đã qua đi, cô biết mình cần ai và những ai cần mình. Con người ta sẽ sống vì tương lai, chứ không ai sống cho quá khứ cả. Lễ tan, chỉ còn hai người đó ngồi lại. An bước đến gần Huy, cô nhìn anh với một ánh mắt đầy chiều mến. Huy trông già hơn xưa, nhưng vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Anh không bất ngờ vì anh tin rằng An chắc quay trở về bên anh. Người con gái lúc trước đã ra đi và mang theo trái tim của anh. Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào cả, nhưng trong ánh mắt của họ chứa đầy niềm vui, niềm vui vì đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Anh ôm cô vào lòng, cả cô và anh đều cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa từ lòng ngực của đối phương. Tuy không nói một lời nào, nhưng họ vẫn biết được rằng tình yêu mà cả hai dành cho nhau là vô tận. Một thời gian rất lâu sau đó, vào mỗi buổi sáng, người ta lại thấy hai ông bà đã cao tuổi tản bộ ngoài một công viên gần đó. Họ nắm tay nhau bước đi từng bước chậm rãi, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Thỉnh thoảng họ lại ngồi trên một chiếc ghế đá ngắm nhìn dòng người qua lại. Những cặp thanh niên ngồi gần đó thầm ngưỡng mộ và mong ước mình cũng được như họ vậy. Quý thính giả là nghe tập cuối của bộ truyền Cô Hàng Xóm qua dòng đọc của Việt Hùng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để theo dõi.